Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ờ, Đang đến đoạn hấp dẫn thì mình sẽ đọc tiếp một đoạn nữa của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương nhé tập 16 Sau tập này thì chúng ta sẽ đến đến tập Thâu tiên Chi Đạo cho nó liền nhau Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 16 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Ai, Sư phụ cũng thiệt là Mới nói sai một câu thôi, đã nhốt mình vào nơi này Cũng không biết khi nào mới ra được đây Trong một gian phòng được dựng hoàn toàn bằng những viên đá to lớn Một nữ tử mặc áo xanh Làn da như là tuyết trắng đang ngồi trước bàn đá Chống bàn tay mềm mại sáng bóng lên cằm Có mắt đấp đánh như hai viên bảo thạch Nhìn mãi đến trên chiếc giường Cũng bằng đá ở cách đó không sao Sư phụ nói Nếu trên giường đột ngột xuất hiện người Thì sẽ không bị phạt nữa Nhưng mà vừa nghe đã biết là lừa ta rồi Làm sao đột nhiên có người xuất hiện được chứ Cứ căn cứ ghi chép của tông môn Cả ngàn năm qua nơi đây đều chưa từng xuất hiện người nào mà Mộc tiểu sào Có một sư phụ rất yêu thương mình Có điều sư phụ đã lớn tuổi Nên hơi cứng nhắc một chút Chỉ cần nàng phạm sai lầm Là sẽ phạt cấm túc Gian nhà đá này Thật lâu trước kia là cấm địa Sau không biết là nguyên nhân gì Đã trở thành nơi cấm túc các đệ tử phạm sai lầm Nơi này rất rộng Kín kẽ không có khe hở Bốn phía đều là tường đá Ngoại trừ có thêm một cái giường đá cùng một bộ bàn ghế đá Thì không còn vật gì nữa Ngay tại lúc Mộc Tiểu Sảo còn đang nghĩ Xem làm thế nào để vượt qua thời gian một tháng bị cầm thúc Đột nhiên Không gian quanh chiếc giường đá kia Giống như là bị bóp méo Một bóng người không biết từ đâu rơi xuống Lặng lặng nằm ở trên giường không nhúc nhích Mộc Tiểu Sảo giật nảy mình Trợn tròn mắt Mộc tiểu xào nuốt từ ngụm nước miếng Thận trọng đi thích gần giường Muốn nhìn xem rốt cục đây là người nào Tít tít Tít tít Đôi mắt trong suốt của Mộc tiểu xào Càng mở lớn hơn Cảm giác lông tóc dựng đứng cả lên Đây là cái tiếng gì chứ À Khi Mộc tiểu xào nhìn thấy bóng người nằm trên giường Thì tức thì hét ẩm lên Sau đó lập tức che miệng Không dám tin tình huống trước mắt Thật nhiều máu Thật nhiều miệng vết thương Thậm chí chỗ bảo vai người kia Còn bị chém đứt lìa Lộ cả xương trắng ra ngoài Khiến cho Bộc tiểu xào cực kỳ hoảng sợ Sẽ không chết chứ Bộc tiểu xào cố chấn tĩnh nhìn kỹ người ở trên giường Tới khi thấy vật ở dưới khố người này Nhất thời lại đỏ bừng hét ẩm lên Sư phụ cứu mạng Bộc tiểu xào vắt chân lên cổ chạy ra ngoài Chỉ thấy thực sự là quá kinh khủng Nhà đá này có duy nhất một cửa ra vào Nơi đó không bị khóa Có thể tự do rời đi Nhưng đệ tử Tông Môn không một ai dám ra ngoài Trước khi thời gian cấm túc kết thúc Không biết đã qua bao lâu Lâm Phạm cảm giác ý thức của mình Giống như là một chiếc thuyền nhỏ Trôi nổi bất định ở trong biển Giờ đang gặp phải mưa gió mãnh liệt Lúc nào cũng có thể bị sóng trồm lên nuốt vắt Bóng đêm Không có một tia sáng nào cả Ta chết rồi sao Giờ phút này mưa càng đúc càng dữ rồi thiên nhỏ bị lật úp Lâm phàm nhắm nghiền hai mắt Vô lực rơi vào trong nước biển Dần dần chìm xuống Không có một tia chỉ giác Không có một tia khí lực Chỉ sợ sẽ hoàn toàn chìm nghiêm Lâm Sư Đệ Đại có thể mà Lâm Sư Đệ Cố lên Phải sống tiếp Sư Đệ Dùng sức bơi lên trên đi Nhất định không được chìm xuống Giờ khác này từng gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt của Lâm Phạm Trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười cổ vũ Các sư huynh Lâm Phạm thì thảo nói Lúc này Lâm Phạm hét lên Dùng toàn lực muốn ngôi khỏi mặt biển Thế nhưng từng bước so với từng bước càng thêm gian nan. Tông chủ Hắn tỉnh rồi Lâm Phạm bỗng nghe được xung quanh ẩm ý Hắn chợt muốn mở to mắt Nhưng ánh sáng tràn vào bất ngờ Khiến cho hắn không thể nhắm lại Rồi từ từ mở ra lần nữa Vài bóng người xuất hiện trước mặt của Lâm Phạm Sư huynh Tông chủ Lâm Phạm mơ mơ màng màng Nhìn những bóng người này Giàn nan gượng dậy hé miệng Thế nhưng khi nhìn rõ những người trước mặt Hắn lại vô lực thả người nằm xuống Đây không phải các sư huynh Cũng không phải là tông chủ Tỉnh rồi thì nghỉ ngơi cho tốt người bây giờ có lẽ có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng không cần lo lắng nơi đây rất an toàn không người nào có thể hại người được chúng ta ra ngoài trước để cho hắn một mình yên tĩnh vâng tông chủ khi những người này đi rồi lâm phàm nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh không biết đây rốt cục là nơi nào tông chủ đưa mình tới đâu vậy nơi đây là đâu tông môn thực sự đã bị diệt rồi sao lúc này ở một chỗ trong đại điện Tông chủ, Đây là truyền thừa duy nhất còn lại của Hắc Nham Sư Tổ Đại nghĩ chúng ta nên thu nhận và giúp đỡ hắn đi Đứng ở trong đại điện Một nam tử trung niên uy vũ bất phạm Về mặt cô đơn nói Hắn là nói với một nam tử đứng trên đại điện Trong tay cầm lệnh bài Chính là lệnh bài thánh ma lão tổ tiêu hao một phần linh khí Để đưa Lâm Phạm tới được nơi đây Bên trong có ghi lại việc thánh ma tông bị diệt tông Còn có tình huống của Lâm Phạm Ở trong đó, Thánh Ma Lão Tổ thỉnh cầu bản Tông cứu sống lâm Phàm thu nhận hắn để Thánh Ma Tông giữ lại được truyền thừa duy nhất. Việc này ta đã suy nghĩ kỹ càng. hắc nhàm Sư Tổ là tiền bối của bản Tông. Hiện giờ Tông Môn bị diệt, chúng ta đương nhiên phải chiếu cố thật tốt truyền thừa duy nhất của Sư Tổ. Đợi hắn khỏe lại, sẽ cho hắn lựa chọn quay về bản Tông hoặc là tiếp tục truyền thừa Tông Môn. Nếu lựa chọn truyền thừa Tông Môn, thì cho hắn vô danh phong ở phía Tây Bắc. Đây là tông chủ cấp cho sư tổ một cách công đạo Tuy hắc nhàm sư tổ Đi thường linh châu xây dựng phân tông Đã hơn ngàn năm Nhưng thân là tông chủ bản tông Tự nhiên không thể không quản Tông chủ Như vậy không tốt lắm đâu Đại tử này thiên tư vỡ nát Đời này chỉ sợ vô vọng Đem vô danh phong choán sợ là mọi người Ở trong tông không phục Ý bản tông đã quyết Nếu ai có thắc mắc gì Thì nói đến tìm ta Vô danh phong từ nay đổi thành Thánh ma phong Thuộc về phân tông của thánh tông Mà đệ tử này sẽ là tông chủ đời thứ 6 của thánh ma tông Các sư đệ này Các sư đệ sau này Nhớ giúp hắn nhiều một chút Yến tông chủ đã quyết Phất ống tay áo rời khỏi nơi này Vô nhai sư huynh Huynh nói tông chủ rốt cuộc là bị cái gì nhỉ Sao lại tặng vô danh phong ra ngoài chứ Nhan triển văn rất khó hiểu hỏi Vô nhai lắc đầu cười cười Nhàn sư đệ, chuyện này sợ là đệ không biết Hắc nhàm sư tổ từng cứu tổ tiên của Yến Sư Huỳnh Sau đó lại giúp tổ tiên của Yến Sư Huỳnh bái nhập làm môn hạ thánh tông Đó đều là đại ân Mà Yến Sư huynh lại là người trọng tình trọng nghĩa Huống hồ tặng vô danh phong thì sao Đệ tử này đã vỡ nát thiên tư Cuộc đời này vô vọng, tăng lên cảnh giới Sau trăm tuổi cũng sẽ trở về cát bụi mà thôi Được rồi, đừng có bàn nữa Đi xem tiểu tử đó thế nào đã Không biết hắn có thể thoát khỏi cái thống khổ diệt tông được hay không Thật tiếc cho một mầm bóng tốt Vô nhà lắc đầu tiếc nuối nói Từ tin tức trong lệnh bài Bọn họ biết được đệ tử này Dùng tinh huyết mãnh thú để mạnh mẽ thăng lên thực lực bản thân Mà tác dụng phụ là tổn thương thiên tư Từ đây về sau biến thành phế vật Bọn họ không có bất kỳ hoài nghi nào với đệ tử Đã cùng chung sinh tử với tổng môn Thậm chí còn cảm thấy kết, kết rất kính nể Tông môn có thể có đệ tử như vậy Là vạn phúc Lúc này Lâm Phàm ngồi trên giường Nhớ lại việc tông môn bị diệt Mọi người đều đã chết mà nước bắt không ngừng chảy. Nếu còn sống Nên đối mặt với tương lai Mê muội trong đau khổ Chỉ là hành vi của kẻ yếu đuối mà thôi chợt từ bên ngoài Có hai người đi tới Vô nhài cùng với nhan chuyển văn Nhìn thấy đệ tử này như vậy Cũng thở dài một tiếng các ngươi là ai? nơi này là chỗ nào? ta lâm phàm thấy người tiến vào vội vàng hỏi được rồi hỏi từng chuyện một đi nơi này là thánh tông cũng chính là gốc rễ của thánh ma tông thánh ma lão tổ hao hết tinh khí kích hoạt lệnh bài để đưa ngươi trở về bản tông vô nhai nói lâm phàm vừa nghe nhất thời ngây ngẩn cả người nơi này là khởi nguồn cũng chính là bản tông mà tông chủ luôn nhắc hắn không ngờ tông chủ lại hy sinh bản thân để đưa hắn trở lại tông muốn Vậy nơi này vẫn là huyền hoàng giới sao Ta còn cơ hội trở về sao Lâm Phạm hỏi Là huyền hoàng giới Nhưng nơi này là Đông Linh Châu Cách với Thường Linh Châu một vùng biển sâu rộng Đến không thể vượt qua Người muốn trở về rất khó khăn Ngay cả chúng ta cũng không có năng lực như vậy Vô nhài nói Lâm phàm nghe xong Nắm chặt nắm tay Chỉ cần có một chút hy vọng Hắn cũng không bỏ qua Các ngươi là ai Ánh mắt lâm phàm nóng rực nhìn hướng hai người nếu đó là bản tông thì nhất định có cách đưa mình trở về bồn tọa thánh tông thái thượng trưởng lão vô nhai thái thượng trưởng lão nhan triển văn có phải người muốn vận dụng lực lượng bản tông để trở lại thương linh châu không chuyện đó là không thể ngay cả tông chủ bản tông cũng không có năng lực như vậy vô nhai xem thấu ý ở trong mắt của lâm phàm lắc đầu nói tại sao Lâm Phạm vội hỏi: Thật lâu, thật lâu trước kia, tương truyền có một vị trí tôn vì ngăn cản nội chiến trong Huyền Hoàng giới nên đã phân Huyền Hoàng giới từ một thành hai. Trừ phi có thể tìm được lệnh bài vượt giới do vị trí tôn này để lại mới có thể qua lại hai châu. Bằng không, chẳng cách nào khác. Đường nhiên lệnh bài kia giờ đã bị sử dụng hai tấm. Còn cái khác không, thì không ai rõ. Vô Nhai nói: Sau này ngươi cứ ở lại đây. Tông chủ cho ngươi hai lựa chọn Thứ nhất đã trở về bản tông Là một đệ tử Thứ hai Ban thưởng cho ngươi vô danh phong Để người đảm nhiệm trước tông chủ đời thứ sáu của thánh ma tông Tiếp tục truyền thừa thánh ma tông Lâm Phạm nhìn thái thượng trưởng lão vô nhai Không chút do dự nói Ta muốn tiếp tục truyền thừa thánh ma tông Người xác định Vô nhai lại hỏi lần nữa Ta xác định Tông chủ quên mình đưa ta tới đây Ta tuyệt đối không thể quên cừu hận như thế Sau này Ta nhất định phải tìm được lệnh bài vượt giới Trở lại thương đinh châu Báo thù cho tông môn trên giới mấy vạn người Lâm Phạm giữ tợ nói Mối thù sâu như biển này Hắn không thể nào quên Tốt Một khi đã như vậy Chờ thương thế của người tốt lên Ta sẽ dẫn người tới vô danh phong Đương nhiên người phải có chuẩn bị Vô danh phong không có gì hết Tất cả đều dựa vào chính người Vô nhai nói Đa tạ thái trồng đó Lâm Phạm cảm kích nói Hai vị thái thượng trưởng lão trò chuyện với Lâm Phạm một hồi Thì rời đi Sư Huynh Huynh nói cho hắn biết về lệnh bài vượt giới để làm gì Chẳng phải là khiến hắn tốn tâm tư vô ích Nhàn thái thượng trưởng lão nói Sư đệ Chỉ cần có hy vọng Thì không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh Vô nhai cười cười Sau đó cũng không nói gì thêm Rời khỏi nơi này Lâm Phạm tiếp tục tu dưỡng suốt mấy ngày sau đó Thường thế lần này vô cùng nặng trong khoảng thời gian này lâm phàm hầu như là chỉ ngủ say để cho thân thể chậm rãi khôi phục tới hôm này lâm phàm cảm giác thân thể đã khôi phục lại lâm phàm muốn mở số liệu bản thân nhìn tình huống cụ thể thế nhưng vừa hành động thì lại hoảng hốt toát mồ hôi bởi vì hắn mặc kệ gọi hệ thống như thế nào cũng không có tác dụng điều này sao có thể chứ sắc mặt của lâm phàm trở nên trắng bệch hệ thống là cái mà hắn dựa vào duy nhất để báo thù Nhưng giờ lại đột nhiên biến mất Đinh Hệ thống tối cường chính thức dung hợp Vào lúc này tiếng nói chuyện tới Lâm Phạm vô cùng vui mừng Đây là tiếng của hệ thống Thế nhưng hắn chưa kịp nói gì Thì đã rơi vào hôn mê thật sâu Không biết qua bao lâu Khi Lâm Phạm mở to mắt lại Ở trên trời đã tối sầm Lâm Phạm lập tức xem xét số lượng bản thân Chính thức dung hợp là chuyện gì Hệ thống có gì thay đổi sao Lâm Phạm vội cẩn thận quan sát Họ tên, Lâm phàm Tu Vi, Tiên Thiên Sơ Giai, Thân Thể, Nhập Thần Sơ Giai, Thiên Tư, Thăng Cấp Vô Hạn, Huyết Mạch, Không Có, Thần Thông Âm Dương, Tăng Phúc, Ẩn Thân, Tinh Thông, Luyện Khí, Truyền Thủ, Túi Chứa Đồ, kiểu Ngũ Đại Hồng Chuyên, Thất Thánh Bảo Đồ. Giao diện trước đây đã không còn, thay vào đó là một giao diện hoàn toàn mới. Lâm phàm có thể cảm nhận những công pháp mình học được đều đã được khắc sâu ở trong óc Thậm chí loại cảm giác chỉ cần vừa nghĩ tới Đã có thể dùng ra Giống như là nó trở thành một loại bộ phận trong cơ thể Đơn giản hơn trước khi rất nhiều Giao diện cũ nhìn có vẻ rất chi tiết Thế nhưng Lâm Phạm lại cảm giác hiện tại Cao cấp hơn dĩ vãng Còn mấy công năng mới có Lâm Phạm chưa hiểu chúng có ý gì Nhất là tu vi Tại sao thành tiên thiên sơ dai Chính mình lúc trước chỉ kém một chút Đã tiến vào nhập thân cơ mà Nhưng Lâm Phạm lại không hề cảm thấy mình yếu đi Những thay đổi này còn để hắn nghiên cứu kỹ lưỡng một chút, giờ mà cứ đoán giả đoán non, chẳng để làm gì cả. đã nhiều ngày không nhìn thấy mặt trời, lâm phàm muốn đi ra ngoài tìm thái thượng trưởng lão vù nhai để anh dắt mình với vô danh phong thử xem. lâm phàm đẩy cửa ra, những tia nắng vàng ấm áp chiếu lên mặt hắn, cảm giác thật là dễ chịu. lâm phàm nhìn quanh, chỉ thấy mình bông vô bờ, phòng ốc sàn sắt tràn đầy sức sống. đây là thánh ma tông, tông môn còn cường đại, phồn vinh hơn cả thánh ma tông dọc đường đi lâm phàm thấy được rất nhiều đại tử thánh tông cũng nhìn thấy rất nhiều đều mới lạ thánh tông tới vượt ra khỏi tưởng tượng của lâm phàm đi mãi một hồi lâu lâm phàm mới gặp được thái thượng trưởng lão vô nhai xem ra đã khôi phục tốt vậy để ta dẫn người tới vô danh phòng vô nhai sẽ biết lâm phàm đã rời khỏi phòng cho nên tới đây đón hắn tới vô danh phòng nơi đó là một ngọn núi bỏ hoang đã lâu nằm ở phía tây bắc của thánh tông thuộc sân sau của tông môn Rất ít người qua lại Cũng đã bị các đệ tử cho vào quên lãng Đa tạ Thái Thượng Trường Lão Lâm phàm nhìn thoáng qua vô nhai Kiểm tra tu vi người này Cảnh giới Đại Thiên Vị Đại Viên Mãn Tuy hiện giờ không còn chưa cấp bậc rõ như trước Nhưng Lâm Phạm biết Thái Thượng trưởng Lão vô nhai này Nếu so với Thánh Ma Lão Tổ Thì mạnh hơn rất rất nhiều Khi Lâm phàm đi theo vô nhai Tới vô danh phong Thì cũng bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi Tới không ra lời Cô Quảnh Vắng vẻ, nguyên thủy Không một bóng người Ngọn núi hoàng không một bóng người này Mà là tông môn mới của thánh hoa tông sao Đây chính là vô danh phong Thánh tông chỉ có thể giúp người đến mức này thôi Nếu đã chọn con đường này Thì đừng có chuồn bước hay là oán hận gì cả Người sẽ được hưởng quyền lợi như các đệ tử của thánh tông Còn có thể đi được bao xa Thì phải xem cuộc chính người Thái thượng trưởng lão vô nhai nói Đa tạ bản tông Lâm Phạm gật đầu nói Đừng khách khí Vô nhai gật gật đầu Sau đó rời khỏi nơi này Hắn chỉ có khả năng giúp tới đây Sống chết sau này Chỉ có thể dựa vào chính Lâm Phạm mà thôi Trên vô sành phòng hoang vắng Lâm Phạm bất đắc dĩ thở dài Tìm một tàng đá mà đặt mông lên ngồi Sau đó ngơ ngẩn nhìn về phía trên trời Một con gió thu thổi tới Từng đám lá vàng bị cuốn theo bay lên cao Rồi lại là rớt xuống Càng càng tạo nên vẻ thê lương bơ vơ một mình Không ai nương tựa, Cuộc sống mới hoàn toàn về sau Không biết làm thế nào cho phải đây Lâm Phạm thực hoài niệm cuộc sống trước kia Nhưng nó đã không thể quay trở lại Dần dần bóng dáng đơn độc của Lâm Phạm Dung nhập với cảnh vật tiêu điều xung quanh Sự cô độc thê lương tràn ra toàn bộ ngọn núi. Một ngày Hai ngày Lâm Phạm lặng lặng ngồi ngay ngắn trên hòn đá Chưa từng cử động Giống như là mình đã biến thành một hòn đá mới tin tức Tông Chủ Thánh Tông ban ngọn núi vô danh cho một đệ tử xa lạ Làm phân Tông lan nhanh Rất nhiều người đều không dám tin điều này Bọn họ không tin nổi Tông Chủ lại đem vô danh phong ban tưởng cho người khác Một ít trưởng lão có ý kiến Nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ Tông Chủ Chẳng lẽ có người nào có thể thay đổi sao Đệ tử trong Tông Cảm thấy rất hứng thú với người được Tông Chủ ban thưởng cả một ngọn núi Bèn kết bạn tới đó Xem thử tới cùng là hạng người gì Có thể tạo phân tông ở vô danh phong Thế nhưng khi bọn họ đi vào vô danh phong Nhìn thấy cảnh tượng hoang vắng nơi này Lại đều lắc đầu Hoang tàn Thật sự là quá hoang tàn Chỉ có đại thụ cùng với cỏ dại Thành bụi cao quá đầu người Muốn xây dựng tông môn ở nơi này Thực sự quá khó khăn Khi bọn họ nhìn thấy bóng người Không nhúc nhích ở trên tảng đá Thì đều rất tò mò Có đệ tử nhìn mãi thật lâu Cuối cùng không thấy gì thay đổi Đành phải rời khỏi nơi này Ngày hôm sau Lại có đệ tử tới Bóng người kia vẫn ngồi ở chỗ cũ Hôm sau nữa Lại tới một đám đệ tử Nhưng bóng người kia vẫn ngồi nguyên vị trí Chuyện như thế Kéo dài mãi vài ngày Trong thánh tông rộ lên tin đồn Người được tông chủ ban thường ngọn núi kia Là một kẻ ngư ngẩn Cả ngày chỉ biết ngồi trên hòn đá không nhúc nhích Thái thượng trưởng lão vô nhai Cùng với thái thượng trưởng lão nhan triển văn Đều chú ý tới Lâm Phạm ở trên vô danh phòng Bọn họ biết Lâm Phạm đang chìm đắm trong suy tưởng Đối với bất kỳ người nào Tông môn bị diệt đều là một chuyện không thể thừa nhận Có người phát điên Có người phế đi Có người bị kiều hận che mở hai mắt Nhưng cũng có người Có thể bước ra khỏi bóng ma Giành lại bản thân Trong các bọn họ không biết Lâm Phạm là thuộc loại nào Mười ngày sau Một trận cuồng tiếu vang vọng toàn bộ vô danh phong Bồn đại gia đã tỉnh lại Phải phấn đấu Phải cố gắng Đợi lão tử mạnh lên Sẽ trở về báo thủ Lâm Phạm đã tỉnh Tâm cũng đã mở ra Cả ngày ưu sầu thì có lợi ích gì Mất đi rồi trở về là được sao Chẳng lẽ ngồi bi sầu thì thực lực có thể tăng lên Khôi phục bản thân Nhất định phải cố gắng Chào bồn đại gia tăng thực lực lên cảnh giới nghiền ép tất cả Chính là giờ chết của các người Trong Thánh Tông Một người đang đứng từ đài cao Dùng ánh mắt như có thể xuyên thấu tầng tầng không gian Mà nhìn về phía vô danh phong Nở nụ cười vui mừng Có thể bước ra là tốt rồi Lâm Phạm tự hỏi rất nhiều Thống kê lại cảnh ngộ của mình hiện giờ Nói thẳng ra Là trên răng dưới dép Thần không một cắt Muốn người không có người Muốn vật không có vật So với ăn mày còn nghèo hơn nữa Muốn phát triển thánh ma tông Thì cũng không phải là chỉ nghĩ là được Làm người đứng đầu một tông Đầu tiên là cần phải có một chỗ để chui ra chui vào Tiếp đến là một ít tạp dịch làm việc Dọn dẹp lặt vật Sau tới vài tiêu đệ tử để say vật Còn cần Ai... Chính là cái gì cũng thiếu Lâm phàm rất là bất đắc dĩ thở dài một tiếng Bắt đầu từ số 0 Thực sự buồn bực nhé Còn may là hắn đang ở thánh tông Hắn vẫn còn có cách Sau đó Lâm Phạm nhìn đến đồ vật Thái thượng trưởng đảo vô nhai đưa cho mình Một quyển sách phong cách cổ xưa Lâm Phạm lật từng tờ ra xem Sau đó ghi chép tất tần tật Về Đông Linh Châu Vị trí các tông môn trong Đông Linh Châu Tọa độ các bí cảnh, các khu vực Vân vân Hết thầy đều được ghi lại ở trong quyển sách này Phần chia tu luyện trong Đông Linh Châu Không khác Thương ninh Châu bao nhiêu Chẳng quá lại không phức tạp như Thương Linh Châu Mà lấy bốn bậc là sơ dai Trung dai, cao dai Và đại viên mãn làm chuẩn Lâm Phạm đóng sách lại Ở trong lòng hiểu đại khái Nơi này cao cấp hơn rất nhiều so với Thương Ninh Châu Đồng thời diện tích nơi này Cũng lớn hơn Thương Ninh Châu rất nhiều lần Phân bố thế lực càng thêm phức tạp Chẳng qua những điều này Chẳng quan hệ gì tới hắn Lâm Phạm cất kỹ quyển sách đi Cũng không để ý tới giảng dài ở trên đó Hiện giờ bước đầu tiên cần làm Sau khi tỉnh lại Là trọng chấn hùng phong của Thánh Ma Tộc Như thánh mà tông chỉ còn lại một mình mình Nhưng mình mang theo kỳ vọng của toàn bộ sư huynh sư đệ Và tông chủ Sao có thể để họ thất vọng chứ Lâm Phạm đi dạo một vòng Ở vô danh phòng, Trà xét địa hình Cuối cùng lựa chọn một mảnh đất bằng phẳng Để dựng nhà ở Lựa chọn mấy cái cây to Chém đất Rồi đã thể hình trụ Dựng ở bốn phía làm cột nhà Sau đó lại cắt từng thơ gỗ Trải trên mặt đất làm sàn Làm xong tất cả chuyện này Lâm Phạm nhẹ nhõm một cái. Một căn nhà gỗ hai tầng có mái dốc rốt cục đã thành, tuy rất sơ sài nhưng tóm lại là có nơi cư trú. Hiện giờ sắc trời đã tối, Lâm Phàm đi vào trong căn nhà gỗ do chính mình dựng lên, khoanh chân mà ngồi, khoanh chân mà ngồi, thử tu luyện. Hiện tại Vô Tướng Thiên Ma và Kiếm Ý là hai tâm pháp cao nhất mà Lâm Phàm có được, giờ hệ thống đã thay đổi, không biết tu luyện sẽ có cái gì khác biệt đây. Lâm Phàm đã luyện Vô Tướng Thiên Ma tới tầng 2. Nhưng kiếm ý lại vẫn dừng ở tầng 1 Ông một tiếng Lâm Phạm nhập định tu luyện không bao lâu Không gian sau lưng bỗng rung lên Tạo thành tầng tầng gận khí như là gợn sóng Lâm Phạm lúc này đồng thời vận chuyển hai loại tâm pháp Giống như là âm dương thái cực Một nửa là xương đen dày đặc Một nửa là kiếm ý rào rạt Dần dần hình thành một thanh kiếm không tên khí thế mềm mông quần quần Giờ khắc này Lâm Phạm mở mắt Mặt lộ ra vẻ kinh ngạc Sau khi hắn tiến vào trạng thái tu luyện cũng không có nghe được hệ thống báo điểm kinh nghiệm gia tăng nhưng lại có một cỗ khí tức tràn ngập khắp tứ chi bách hải rất là thoải mái đây là cảm giác lâm phàm chưa bao giờ có tốc độ tu luyện hai môn tâm pháp này tựa như là nhanh hơn rất nhiều xem ra đây là hiệu quả hệ thống mang đến sau khi thay đổi không biết còn có công năng gì đang đợi mình thăm dò nữa lâm phàm khôi phục lại bình tĩnh cũng không nghĩ nhiều nữa an tâm đắm chìm trong tu luyện hôm sau mặt trời mọc lên từ phía đông khí lành theo tới lâm phàm mở hai mắt ra một ngụm chọc khí được phun ra chậm rãi từ miệng hắn sau đó tiêu tán ở trong thiên địa trải qua một đêm tĩnh tâm tu luyện hai môn tâm pháp tiến triển rất nhanh nhất là kiếm ý đã ở ngưỡng sắp đột phá lâm phàm tin tưởng không bao lâu nữa kiếm ý sẽ có thể thực sự đột phá đi vào thánh ma tông đã sắp cả thắng lâm phàm cũng muốn ra ngoài dạo một vòng tìm một chút cơ hội kiếm chút tài nguyên Hoặc là lừa gạt thu mấy tùy tùng Cũng là lựa chọn không thể Chủ yếu nhất là đã 10 ngày Không ăn uống gì Bụng kháng nghị nghiêm trọng Nếu nhịn tiếp thì sợ không chống đỡ nổi nữa Lâm Phạm rất cảm tạ tông chủ Thánh Tông Không chỉ ban thưởng cho mình một ngọn núi Còn để cho mình hưởng thụ tất cả quyền lợi Mà đệ tử Thánh Tông có Nếu không muốn ở lại đây Cũng là chuyện không thể nào Lâm Phạm ra khỏi cửa Thì cảm giác còn thiếu thứ gì đó Tiếp đó đột nhiên có phản ứng Lập tức nâng một tảng đá lớn lên Dựng đứng ở trước cửa Lại đến ngón tay làm bút Khắc lên ba chữ Thánh Ma Tông Làm xong tất cả chuyện này sau Lâm Phạm thỏa mãn gật đầu Lần này mới ra dáng này Đi từ vô danh phong ra ngoài Lâm Phạm loãng thoáng cảm giác được ánh mắt Của một số đệ tử Thánh Tông Nhìn về phía mình có chút lạ lạ Những đệ tử này túm năm tụng ba Thì thầm to nhỏ với nhau Đến khi Lâm Phạm đi ngang qua Thì đều làm bộ như là không có chuyện gì Đưa mắt nhìn sang nơi khác Thế nhưng khi Lâm Phạm đã qua hẳn Thì túm lại bàn tán Người này chính là chủ nhân hiện tại của vô danh phong sao Thoạt nhìn tuổi không lớn Các người nói xem liệu có phải là con riêng của tông chủ không ta nghe nói năm xưa Tông chủ từng có một đoạn tình sử đấy Tối nhỏ một chút Nếu bị kẻ nào bẩm báo cho tông chủ Thì tha hồ mà xui xẻo đấy Chẳng qua vô danh phong đã rách nát Không chịu nổi Quanh năm không có người Muốn xây dựng phân tông ở đó chẳng đơn giản chút nào đâu Chuyện Lâm Phạm ở Vô Danh Phong Xây dựng phân tông không phải là bí mật gì Có đệ tử rất là tò mò với điều Nhưng cũng có số đệ tử Không hề đặt chuyện này ở trong lòng đem linh lực dồn hết vào việc tu lệ Lâm Phạm phát hiện Ở Thánh Tông còn có mấy chỗ tốt Nhất là chức nghiệp phụ hình như là Rất được hoan nghênh tại đây Ví dụ như là luyện khí đường Hắn vừa đi qua Nơi đó là từng dãy phòng đóng kín cửa Bên trong truyền ra những tiếng gõ kim loại chúa chát Lâm Phàm mới đầu định vào thử xem Thế nhưng vừa lúc có một đại hán từ bên trong đi ra Dơ cao một món binh khí Rồi hô lớn một tiếng Trường kiếm thượng phẩm Đổi lấy kim tủy đan Lâm Phàm biết kim tủy đan Là một loại đan dược có thể tăng tốc độ tu luyện cho võ giả Ở cảnh giới nhập thần trở xuống Cảnh tượng kế tiếp làm cho Lâm há háo miệng Bởi đám đệ tử đang có bạn bên ngoài luyện khí đường Đột nhiên cùng phát điên. Mò hò hét ẩm lên. Thậm chí. Thiếu chút nữa là xảy ra xô sát. Mà Lâm Phạm cũng trà xét thử. Người bán binh khí kia. Tu vi bình thường. Chỉ có cảnh giới tiên thiên. Nhưng bản sự luyện khí không thấp. Lợi hại hơn nhiều đám luyện khí sư ở Thánh Mà Tông. Sau đó Lâm Phạm lại. Lấy thêm ít chức nghiệp phụ nữa. Cảnh tượng cũng tương tự. Xem ra. Ở đâu thì cũng là có một số ít người kiêm tu chức nghiệp vụ, Mà những võ giả này. Đều dùng sản phẩm của mình để đổi lấy an dược tăng tu vi Không tội không Giờ phút này Lâm Phạm có một ít ý tưởng trong đầu Hiện tại vô danh phong Còn đầy cỏ dại Chưa được thu dọn Dùng sức một người quá khó khăn Nhất định phải kiếm một ít cù ly À không Là thu một ít đại tử Để bọn họ cùng mình phát dương quang đại tông một Lâm Phạm nhìn thử tu vi của những đại tử xung quanh Không phải nhậm cảnh giới nhập thần Thì cũng là cảnh giới tiên thiền hiện nhân bằng tình huống hiện tại của mình rất khó để dụ bọn họ theo. nếu muốn dụ có lẽ phải tìm một ít đệ tử không được coi trọng ở tông môn mới được. ví dụ như là tiên thiên trở xuống. có ý tưởng này lâm phàm lập tức bắt đầu hành động. xin chào sư đệ. xin hỏi ở trong tông môn thì đệ tử cấp bậc nào là không được coi trọng nhất? lâm phàm làm vẻ mặt tươi cười hòa nhã ngăn một đệ tử đang đi trên đường. đệ tử bị ngăn lại nhìn trên dưới đánh giá lâm phàm. người này là ai? Sao lại chưa từng thế quá Lại còn gọi mình là sư đệ Chẳng lẽ là người có bối phận cao hơn mình Trong qua người này bộ dáng đứng đắn Hơn nữa còn là một loại bức khí nhàn nhạt, nhạt phiêu tán Khiến cho đệ tử này hơi hơi sợ Lâm Phạm nhìn đệ tử trước mắt Cười khẽ Thua hết biến hóa ở trên mặt người này vào trong mắt Hắn biết đệ tử trước mặt Đã bị bức khí của mình chấn áp rồi Chào sư huynh Không được coi trọng nhất Hắn lại đệ tử tạp dịch đó Tuy trong lòng đệ tử này có chút hoài nghi với người trước mắt, nhưng thần sắc hờ hững của đối phương lại làm cho có một cảm giác áp lực khó hiểu. "À, ra vậy. Xin hỏi sư đệ họ ở đâu?" Lâm Phàm hỏi. "Đi thẳng về phía hướng đông, qua một con đường nhỏ, chỗ giữa sườn núi chính là nơi của đệ tử tạp dịch." Đệ tử này nói rất chi tiết. Đa tạ sư đệ. Lâm Phàm thỏa mãn vỗ vỗ vai đệ tử này, sau đó chắp hai tay sau lưng, khoan thai đi theo hướng được chỉ. Phong thái hoàn toàn giống một cao nhân Xin hỏi quý tính của sư huynh Đệ tử này hù lớn nói Sau này Có thể gọi ta là lâm sư huynh Lâm phàm cũng không quay đầu lại Từ tốn nói Họ lâm Đệ tử này gật gật đầu Đợi lát nữa về sẽ hỏi thăm một ven Xem vị sư huynh này rốt cuộc là đại nhân vật nào Không chừng có thể ôm lấy bắt đổi. Theo lời chỉ dẫn của đệ tử kia Không qua bao lâu Lâm Phạm đã tìm được chỗ của đệ tử tạp dịch Lâm Phạm nhìn quanh một vòng Không khỏi cảm thán Nơi này thực không hồ là Đại Tông Chỉ có đệ tử tạp dịch thôi Đã có đãi ngộ không kém đệ tử ngoại môn Là Thánh Ma Tông bao nhiêu Vị sư huynh này khí vũ hiền ngang Vừa nhìn lại biết là đến từ trong nội môn Không biết là có chuyện gì cần hỗ trợ không Lâm Phạm tạc lưỡi cảm thán Thì chợt có một gã đệ tử tạp dịch mặt dày Gian xảo chạy tới Vẻ mặt lấy lòng lái Lâm Phạm cười. cười Nhìn người này Ờ cũng tốt Người kêu tất cả đệ tử tạp dịch lại đây Bản tọa muốn chọn mấy người theo ta về núi. Trương Nhị Cầu nhìn sư huynh trước mắt Vốn cho rằng đây là đệ tử nội môn Muốn định bỡ cho khéo một phen Có khi lại được có chút ưu đãi Giờ phút này nghe được đối phương tự xưng là bản tọa Gương mặt tam giác Vốn đã hơi hỏng lên Vì kích động của Trương Nhị Cầu lập tức biến sang đỏ gay như là đít khỉ Bản tọa Đây chỉ là cách xưng hô của đại nhân vật trong tông môn mới có thể dùng đấy Cái này Trương Nhị Cầu trên thông thiên văn Dưới tường địa lý Tin tức gì của Thánh Tông hắn cũng đều biết Tuy không rõ đại nhân vật trước mắt này rốt cục là vị nào Nhưng lại cho rằng đại nhân vật này Quanh năm bế quan Hiện tại xuất quan Nên đến chọn ít đệ tử cũng không chừng nào Huống hồ Vừa còn nhắc tới về núi Ở Thánh Tông Có thể ở ngọn núi riêng của mình Thì đều là nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão đấy À được được Xin chào một chút đệ tử sẽ gọi người ngay Trương Nhị Cầu đột nhiên phát hiện Hôm nay mình có khả năng sẽ phát tài rồi Hắn không ngờ tùy ý đến một chào một câu Lại quen được một đại nhân vật như vậy Nếu như có thể theo đối phương về núi Còn không phải là gà rừng biến phượng hoàng Từ nay về sau đã là người cùng một phong sao Có điều không biết đối phương là Trung Niên Phong Hay là Kinh Thiên Phong Hay lại là Trần Nhị Cầu đã không dám tưởng tượng nữa Vâng ý thoáng một cái đã kích động đến cả người run rẩy Lâm phàm đứng nguyên tại chỗ Khẽ thở ra một cái Nhân sinh Không ra vẻ cao thâm một chút Thần bí một chút Thì đúng là khó sống Thế nhưng lời lúc nãy của mình nói cũng không sai Chính mình thân là tông chủ đời thứ 6 của Thánh Ma Tông Tùy tu tù vi chưa cao Nhưng tự xưng là bản tọa vẫn hoàn toàn phù hợp Tình huống hiện tại Có thể dụ được bao nhiêu Thì hay bấy nhiêu Trước hết phải kiếm người lên núi dọn cỏ đã. Trong đám đệ tử tạp dịch. Trương Nhị Cầu không phải lớn nhất. Nhưng giao du rất là rộng. Vừa đi thông báo một vòng đã có hơn nửa số đệ tử tạp dịch điên cuồng chạy tới. Đại nhân vật tới đây lựa chọn đệ tử theo núi. Đây là tin tức thế nào chứ? Nghĩa là trực tiếp nhảy vọt qua đệ tử ngoại môn. Thậm chí là đệ tử nội môn. Trở thành môn hạ đệ tử của một thái thượng trưởng lão Nếu vận khí tốt được lựa chọn. Đó là cá long môn gà hóa hoàng muốn gió thì được gió muốn mưa thì được mưa nhân sinh khoái ý lúc này trong một căn phòng dành cho đệ tử tạp dịch một gã đệ tử nghe tiếng hoàn hô bên ngoài lại được trương nhị cầu đi vào thông báo tình huống thì trong mắt hiện lên một tia tinh quang lấy tình huống quán không bao lâu nữa sẽ có thể trở thành đệ tử ngoại môn thoát khỏi thân phận hiện tại chân chính gia nhập tông môn nhưng giờ có đại nhân vật một núi tết thu đệ tử không thể không tận dụng cơ hội này tiến vào ngọn núi Và tiến vào ngoại môn Là hai lựa chọn không cùng cấp bậc Tiến vào ngọn núi Sẽ được núi đó cha chở Phương diện tài nguyên và công pháp đều không cần phải nghĩ Còn nếu tiến vào ngoại môn Thì vẫn chỉ là có thể dựa vào bản thân thôi Có điều vấn đề này để không coi là vấn đề với hắn Bởi vì hắn có kỳ ngộ của mình Lỗ Diễm rất có lòng tin vào bản thân Hắn tin chắc tu vi của mình thuộc vào top 10 Ở trong hàng ngũ đệ tử tạp dịch Nếu liều mạng Thậm chí có thể xử lý cả đệ tử tạp dịch xếp hạng thứ nhất nhưng hắn luôn ẩn giấu tu vi để giảm phiền toái không cần thiết chậm rãi tu đền chỉ cần đến thời cơ thích hợp sẽ bỗng nhiên nổi tiếng trở thành tồn tại nghiên áp mọi người tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của lô diễm cường đại lâu dài không thể gây chú ý và kinh ngạc bằng vốn đang bình thường mà lại trở nên nổi bật như thế mới có thể được đại nhân vật coi trọng lâm phàm đứng nguyên tại chỗ nhìn đám người đang đi tới Khóe miệng nở một nụ cười tự tin đợi lát nữa mình nên tỏ vẻ thần bí một chút Hay là khí phách một chút tốt hơn nhỉ Nói thế nào Thì mình hiện giờ cũng đứng đầu một tông Cần phải tỏ rõ khí thế một chút chứ Tiếp tới Lâm Phạm khẽ hít một hơi Tạo bộ dáng cao nhân Hai tay chắp sầu lưng Ánh mắt nhìn xa xăm giống như là có thể xuyên thú tầng tầng không gian Nhìn thấy chân lý nhân sinh Tiếp nhận cảnh giới huyền diệu kỳ vi Những đệ tử được nhị cầu gọi tới từng người khẩn trương nhìn Lâm Phạm Đây là đại một nhân vật một núi Quả thật là oai hùng bất phàm, khí vũ hiền ngang Vợ nhìn thôi đã biết là đại nhân vật Lâm Phạm lần đầu tiên được muôn người nhìn chăm chú như vậy Không khỏi có chút say mê Trong mấy ngàn ánh mắt chờ mau này Chỉ có thân ảnh của ta Lỗ Diễm đứng hàng trước Nhìn đại nhân vật theo lời của Trương Nhị Cầu Trong mắt lấy lên tinh quang Đối phương khi thấy bất phàm Mà nội liễm lấy bí pháp quán Cũng không thể thấu được đối phương sâu cạn ra sao Quá là khủng bố Lỗ Diễm vốn là một đệ tử bình thường Ở trong số các đệ tử tạp dịch Không có chút tài năng nào Nên không muốn nếu không muốn nói là phế vật Mãi cho tới một ngày Hắn bị mấy tên sư huynh đánh đập Chảy rất nhiều máu Lại vô tình để máu tươi dính vào trên chuỗi Phật Châu Gia truyền đeo ở trên cổ Từ đó có chuyện kỳ quá bắt đầu xảy ra Chuỗi Phật Châu không tên này Không chỉ làm thân thể Quán khôi phục lại Mà trong đầu hắn còn xuất hiện những công pháp hắn chưa từng thấy Từ đó trở đi Lỗ Diễm biết cuộc đời của mình Sẽ không còn tầm thường vô vị nữa Đại nhân Đệ tử tạp dịch có số lượng rất đông Một mình ta không có khả năng gọi hết Nhưng nơi này cũng đã có mít trăm sư huynh đệ Hẳn đã đủ để ngài lựa chọn rồi Trương Nghị Cầu cung kính vạn phần nói Ờ Lâm phàm gật đầu Tình lại từ cảm giác say mê Sau đó nhìn lướt một vòng Mọi người thấy đại nhân vật đang đánh giá mình Đều nuốt một ngụm nước miếng Mặt lộ ra phải chờ mong. Bọn họ vô cùng hy vọng người may mắn sẽ là mình Được đại nhân vật mang về núi Từ nay về sau bước lên con đường ánh sáng Lỗ Diễm cố nghền cái đầu cao hết cỡ trong đám người Hơi hơi tản ra một điều khí thế Hắn cho là lấy tu vi của đại nhân vật Đây nhất định có thể chú ý tới sự bất phàm khoắn Chỉ cần có được đại nhân vật lựa chọn Từ nay về sau ra nhập núi Hắn có thể phóng tay phóng chân làm lớn một hồi Xông vào một mảnh trời Ánh mắt Lâm Phạm lướt qua thân thể mỗi người này Không hề để ý tới gương mặt Tiêu chuẩn chọn người của Lâm Phạm lúc này Là cường trắng, khỏe mạnh Và có thể làm cỏ Ráng người gầy yếu một chút thì không chọn Bản tọa lần này chỉ chọn 5 người Lâm Phạm nói Sau đó chỉ vào Trương Nhị Cầu Người có công tập hợp người Tính người một suất Trương Nhị Cầu vốn cũng rất hồi hộp Nếu đại nhân vật không chọn mình thì sao Nhưng giờ thế đại nhân vật nhận mình làm người đầu tiên Khuôn mặt hình tam giác của Trương Nhị Cầu lập tức kích động Đỏ bừng lên Giống như là sắp phát khóc vậy Phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh rồi Không ngờ Trương Nhị Cầu ta cũng có một ngày thăng quan phát tài Nghĩ nghĩ một thoáng Trương Nhị Cầu kích động lau khóe mắt Giống như là tự nhìn lại cuộc đời Mà cảm thương lẫn vui mừng Đồng thời ánh mắt quán nhìn về phía lâm phạm Lại càng tràn đền cảm kích Sau này chính mình phải hào hào báo đáp ơn chi ngộ của đại nhân Đám đệ tử tạp dịch nhìn thấy đại nhân vật đã lựa chọn được một người Càng thêm hồi hộp Chỉ có năm suốt Do đã thiếu một Tức là ở trong 500 người ở đây Thì lại chỉ còn 4 người may mắn Như vậy bốn người may mắn này sẽ là ai Mấy trăm đệ tử tạp dịch đều đang mỏi mắt vào trông Lỗ Diễm đứng trong đám người Hắn cực kỳ tự tin Mình sẽ được chọn Bởi vì ngay vừa xong Hắn chú ý thấy đại nhân vật này nhìn mình hơn nhiều mấy lần Chỉ là Trương Nhị Cầu cũng được chọn khiến cho đỗ diễm có chút khinh thường Một kẻ chỉ thích nịnh nọt Hay giờ trò khuôn vật Sau này cũng cùng mình hoàn toàn là hai thế giới Lại được lựa chọn Quả thực là bất ngờ Người Lâm Phạm lại chọn một người Người này thân hình cao lớn, Làn da ngăm đen Cánh tay thô to khỏe mạnh Vừa nhìn đã biết làm việc rất năng suất Tạ ơn đại nhân Người cao lớn kia không dám tin mình nhìn lâm vào Hắn không nghĩ mình sẽ được chọn Chỉ biết người ngốc nở nụ cười Người Người Lại chọn thêm hai người Vẫn là tiêu chuẩn dựa vào hình thể Hai người này vừa nhìn đã biết là con nhà nông Khẳng định là rất biết việc Lỗ Diễm lúc này kinh ngạc vạn phần Hắn không biết đại nhân vật này tuyển theo cái tiêu chuẩn gì Trong mắt của Lỗ Diễm Những người vừa được chọn kia Đều là phế vật trong phế vật Cả đời cũng không có khả năng trở thành đệ tử ngoại môn Thế nhưng những người này lại được đại nhân vật chọn Chẳng lẽ bọn họ có chỗ nào đặc biệt mà hắn không nhìn ra Giờ phút này Chỉ còn lại một suất cuối cùng Lỗ Diễm không khỏi căng thẳng Nhưng trong đầu hắn vẫn tin chắc một chuyện Xuất cuối cùng là thuộc về mình Giờ khác này Lỗ Diễm cũng không ẩn giấu gì nữa Khí tức phát hết ra ngoài Giống như là biển lặng bỗng nổi sóng lớn Hắn muốn dập vào khí thế khiến cho đại nhân vật chú ý Khi Lỗ Diễm thấy đại nhân vật nhìn về phía mình Trong lòng mừng như điên Đại nhân vật nhìn mình Nhất định là muốn chọn mình Cổ họng của Lỗ Diễm có chút ngứa ngáy Vô cùng muốn mở miệng Lâm Phàm chớp chớp mắt Nhìn thoáng qua Lỗ Diễm Cảm giác người này thật kỳ quái Khi tức lúc mạnh lúc yếu là vì sao Tuy rằng không tệ Nhưng hình thể lại gầy gò Lại còn trắng nõn nữa Nhìn đã biết là không phải người hay việc rồi Sau đó Lâm Phàm dừng mắt ở một người Cười khẽ Một người cuối cùng chính là người Một gã to xác nhưng nhìn có vẻ hơi khù khờ đứng cách lỗ diễm không xa, kinh ngạc há hốc miệng, sau đó mừng như điên. Sao lại như vậy? Môi của lỗ diễm rồn run, không thể tin được kết quả này, tại sao đại nhân vật không chọn mình, hay là trong mắt đại nhân vật này, mình còn không bằng năm kẻ bỏ đi. Đáng giận, đáng giận. Lỗ diễm nhìn mọi người được chọn, ai nấy đều cười tà tất, những nụ cười ấy trong mắt hắn lại hóa thành những mũi tên nhỏ đâm thẳng vào tim hắn. Đám phế vật trong mắt hắn được tuyển, bản thân hắn thì không? Đây là chuyện đà kích cỡ nào chứ Giờ khắc này Lỗ Diễm nhìn chằm chằm về phía Lâm Phạm Trong lòng đã dâng lên cảm giác không phục Hôm nay người không nhìn chúng ta Ngày khác ta lên tới trình độ cao Mà người không thể nhìn đến nổi Lỗ Diễm nắm chặt tay Cuối cùng lặng im rời khỏi đám người Lâm Phạm rất là vừa ý với 5 người mình chọn Nhưng lại không biết trong lúc vô ý Tuyển người này đã bị một gã Chí lớn ghi hận Nếu Lâm Phạm biết chuyện này Chỉ sợ phải khóc không ra nước mắt Không phải là lão từ chỉ chọn mấy người đi làm cỏ sao Tại sao cũng có thể tạo thành cừu hận chứ Tốt lắm Đều cùng rời đi Lâm Phạm hỡ gật đầu Không muốn nói nhiều Rất nhiều cỏ cần phải dọn Không thể hao phí thời gian Đại nhân Xin chờ một chút Ta muốn chính mình toàn lại một công đảo Lúc này Trương Nhị Cầu nói Lâm Phạm nhìn Trương Nhị Cầu Sau đó gật gật đầu Nhanh lên Được đại nhân đồng ý Trương Nhị Cầu nở nụ cười Sau đó lập tức chạy đến trước mặt một đại hắn cao to Ưỡn ngực vinh mặt lên với đại hắn Hôm qua người đánh ta một trận Lại đoạt của ta 10 viên luyện thể đan Bây giờ máu trả lại đi Xin lỗi ta nữa Đại hắn mà Trương Nhị Cầu đang đối mặt Là tiểu bá vương trong đệ tử tạp dịch Đệ tử tạp dịch không ai không sợ hắn Thế nhưng hiện giờ hắn đã ôm được bắp đùi của đại nhân Kẻ này còn dám làm cái gì chứ? Người muốn ăn cướp sao Rõ ràng chỉ có 2 viên Người lại nói là 10 viên người... Đại hắn biến sắc Rất là phẫn nộ Nhưng cũng chỉ dám nhỏ giọng nói Hừ Đừng có nói nhảm Đại nhân đang đợi đấy Nếu để cho đại nhân sốt ruột Thì không đơn giản Như là ta bắt đề người đâu Trương Nhị Cầu hết cái mũi lên trời Rất là trâu nói Đại hắn nhìn thoáng qua đại nhân vật Cuối cùng cắn chặt răng Rất phẫn nộ nhìn Trương Nhị Cầu Tốt Cho ngươi Hy vọng người vĩnh viễn đừng có trở về Trương Nhị Cầu cười cười Trở về Hừ <cười> Đánh chết lão tử cũng không có trở lại nơi này Chờ đợi mình trước mắt là Nhân gian tiên cảnh cơ Được rồi Nói xin lỗi ta Trương Nhị Cầu nhìn mấy mười viên luyện thể đan Liếm liếm mùi Rất hài lòng đem cất kỹ Xin lỗi Đại nhân vật đành nhận thua Hắn không ngờ tên này lại may mắn như vậy Có điều sau này đừng để mình bắt được ở bên ngoài Nếu không sẽ biết hậu quả của chuyện ngày hôm nay là như thế nào <cười> Không sai Không sai lần sau nhìn thấy nhị cầu ca này thì quan ngoãn một chút bằng không đừng có trách nhị cầu ca không khách khí với người chân nhị cầu ở giờ phút này chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần khoan khoái một loại thoải mái chưa từng bao giờ có tràn ngập khắp toàn thân loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời à, mình xin phép dừng tập này đây nhá và lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện xin chào